các bạn đang nghe tại đọc bit đồn ở mỹ lên chuyện ly chửi hoang Vào một ngày tháng năm đường xá sân gạch nóng bỏng dẫy chân thế mà ly phải quỳ ở giữa sân đình nón không có mấy đứa con đò hòn mới được mười ngày giữa trời nắng chang chang mặt của ly tái mét mồ hôi đầm đìa răng thì cắn thật chặt mõ làng đứng sau ly sau cái án bày ra la liệt những thứ giấy má bút mực vẫn nghiêng và một cặp xoay mây sơn đỏ bịt đầm ra bộ nghinh hàng vô cùng đó thỉnh thoảng tiền mõ đó lại lấy roi mây hất tà áo của ly lên cho mọi người cùng xem đứa bé giống ai ở trong làng đàn ông đàn bà con gái trẻ con đều đổ đến xem như chảy hội một người đàn bà bỗng lên tiếng thằng bé đẹp trai đáo để cái mũi kia nó giống bác vạc quá Vợ của ông Vạc nghe thấy chồng bị rêu rao thì bực lắm nên đổ lại ngay. ấy sao lại nói như thế hả? Cái chị kẹo này. Chị xem lại thằng bé đi. Cái thằng này tuy trông là nó có nét giống ông Đạt nhà ta đấy. Đạt là bố của chị kẹo. Ngày xưa tàng tiểu với một người đàn bà quá, bị gia đình của chồng bắt được đuổi đánh vỡ cả đầu. Thế là hai người họ cãi nhau om xòm nảy lửa. Đám đồng được phen cười đùa ẩm mỹ họ chồng ghẹo nhau móc máy những cái mắt cái tai cái môi cái nét mặt của thằng bé mà ghép lẫn nhau cứ thấy ai ngứa mắt hoặc là ghét ai thì lại ghép đấy là bố của thằng bé ly lại càng thêm tủi nhục cúi gằm mặt xuống bọn hương lý chức dịch ngồi ở trong máy đình như vậy quát ra mọ các cụ truyền bay bắt nó ngẩng mặt lên chứ mãi khi cãi nhau móc mói nhau om xòm bầm bí cả lên lý trưởng mới gạnh hạng nhè mồm gọi bố của ly ra mà phán thôi bây giờ nó như thế này cháu nó thì cũng không khai ra bố của đứa trẻ nó là ai mà để dân làng bắt vạ thôi thì chúng tôi đành theo lệ làng từ trước đến nay vậy không bắt vạ được bố thì bắt vạ nhà bác con của bác cũng chỉ là chót dại mà xưa nay bác là một người ăn ở tử tế chịu đóng góp với làng đầy đủ vậy thì làng thương làng phạt bác ba đồng bạc hai trăm cau tám chai rượu Nửa con lợn quay để thiết đãi dân làng. Về cái khoản gia pháp bất nghiêm kia, bác thấy như thế nào? Bố Ly chỉ còn biết gật đầu để nhận vạ. Vâng, tôi xin nghe theo sự sắp xếp của các cụ. Tránh tầm thấy như vậy thì bực dọc vì trước kia có hiểm khích với gia đình của Ly thì liền đứng dậy vung tay mà nói. Trình cụ, cụ ngà bằng ấy thì nhẹ quá. Tôi xin hội phạt 6 đồng bạc, một con lợn quay thì mới đủ thiết đãi cho dân làng lại một hồi nữa xôn xao cả lên, sau cùng thì cụ Lý trưởng đã quyết định. Làng ta từ trước đến nay nổi tiếng là gia phong, góa chồng còn chưa được đi bước nữa. Nay nhà các người lại dám bậy bạ như vậy, làng phạm lây sự xấu xa, thành thử là danh tiếng của làng bị uế, thua kém các làng bên cạnh. Tội của bố con bác không phải là không to, sau khi lấy ý kiến của mọi người thì tôi thấy thế này, làng phạt bố con ông chừng này thôi. Sáu đồng bạc hai trăm câu tươi Tám chai rượu một con lượn quay Dân làng mấy khi được vớ bở như vậy Cứ ông cứ thế chia nhau mà nhấm nháp cho sướng Còn sống chết thì mặc ai Đống giấy lộn có đóng sẵn dấu của Lý Trường Và có cả chữ ký của hội đồng kỳ mục kia Chỉ dùng để dọa nạt sự ngu đần khiếp nhược của bố con Ly Và cả mấy trăm dân làng rút nát. Xong cái cảnh ê chề đó Sáng ngày hôm sau mọi người lại được xem cảnh buồn cười và thi thảm hơn Không biết là ai xúi dục mà bố của Ly để tỏ rằng mình không đương chiều con gái Mà bác nỡ lòng nào mang lột trần chuồng chị Ly Đào mò cao trước mặt để mang đi bêu dếu khắp làng. Sáng ra mọi người đã nghe thấy những tiếng gào khóc thảm thiết từ nhà của Ly Cô cùng mẹ của mình quỳ lại van xin khóc lóc đến cạn cả nước mắt Nhưng dường như cha của cô không có phản ứng mà chỉ nói Cái loại đi thoại như mày thì cũng không biết ngại sao hả? Bạn đừng có mà nuông chiều đó nữa. Hôm nay tôi phải làm như vậy để vớt phát chút nào thể diện cho cái gia đình này. Nào, đi nào. Gào có cái gì nữa hả cái con này? Nói rồi ông thẳng tay nhẫn tâm hất vợ của mình ra và lôi sành sạch cô gái tội nghiệp đi ra ngoài đường. Trước ánh mắt rẻ bỉu cười chê và cả ham muốn thèm thuồng của đám đàn ông con trai Mấy ông bà già đứng ở ngoài đường xem đã nhảy cấn cả lên, khen bác dậy phải và có một ông cụ nói. hình phạt này chưa lấy gì làm đáng tội lắm, chưa đúng y như lễ lối xưa. Cứ như tục lệ cũ mà làm thì phải cạo đầu bôi vôi, mang đi thả sông. Từ lúc nó vẫn còn đang mang thả. Nghe